Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bàn tay xiết cổ tôi có vẻ nới ra một chút. Tôi cố nhồm dậy, hé mở mắt ra. Thì bàn tay đó lại ghi chặt lấy cổ tôi kéo mạnh xuống giường. Mày có nói không? Giọng nói băng giá lại cất lên. Quả thực là lúc chiều nay tôi đã nhìn thấy Và có nhớ vài ba số đầu Nhưng đâu có đủ kiên nhẫn nhớ hết từng con số kia Và giờ này đây Khi mà nỗi đau đớn đang bao vây toàn bộ thể xác Và cái chết dường như đang cận kề rồi Thì càng khiến tôi mụ mị đi Đầu óc trống rỗng Không thể thốt lên lời nào nữa Dù cho nhắm mắt Nhưng bởi vì màn đêm đặc quánh Tôi vẫn còn kịp nhận ra Có một cái gì đó sáng lóa vừa vung lên và một giọng nói quen thuộc đang vang lên. Nhưng khác với mọi lần, giọng nói đó đã không còn ấm áp quan tâm, đầy vẻ vô cảm. Nó không nói đâu, giết đi! Giọng nói của bác gái Ngay khi tôi vừa định thần ra đó là giọng nói của người ngày nào cũng ân cần hỏi thăm tôi, thì bỗng dưng từ đâu một tiếng đập rất mạnh, rồi một tiếng nữa liên tục đã ráng thẳng xuống giường. Phe này thì sẽ không còn tiếng cửa sổ nào cứu tôi được nữa. Tôi nhắm mắt lại, sẵn sàng chờ đón cái chết. Tôi vẫn chưa kịp tốt nghiệp đại học. Tôi vẫn chưa làm được gì để bố mẹ vui lòng Tôi thậm chí còn chưa uống hết chai sữa vừa mua ban sáng Ấy vậy mà chỉ vài giây sau tôi vẫn chưa thấy đau Vậy không phải tiếng đập kia là dáng mạnh xuống giường tôi hay sao Không, không phải Tôi bắt đầu cựa quậy được tay chân Hai người kia vừa xiết chặt tay chân và cổ tôi, đâu cả rồi? Họ tưởng là đã giết được tôi, rồi họ bỏ đi cả rồi hay sao? Bất hình lĩnh, có một thứ ánh sáng chói lòa bao phủ khắp cả không gian, khiến mi mắt bỏng rát. Tôi hé hé cử động. Định thần lại được mọi thứ, tôi nhìn thấy bác gái và cậu con trai mặt mày sưng húp Đang gục xuống ngay dưới chân giường Điều gì vừa xảy ra thế Tôi nhìn quanh nhìn quẩn Tôi giật nảy mình Khi nhìn thấy chị mang bầu đang chăm chú nhìn tôi không chớp mắt Trên tay đang gọi điện thoại di động Chị nói gọn lòn với người nghe phía đằng kia Vụ này xong rồi Anh đến mà thu dọn chiến trường đi Chỉ một lúc sau đó Đã có rất nhiều người mặc áo công an bao vây khắp phòng bệnh của tôi. Những bệnh nhân khác phải một lúc sau nghe thấy âm thanh ồn ào mới bừng tỉnh dậy. Mặt mày họ tái mét ra, hỏi han nhau chuyện gì vừa xảy ra. Nghe vậy, tôi bật cười. Một nụ cười của cả mấy ngày nay mới nặn ra được. Đến ngay cả tôi đây cũng suýt chết. Sống đau đớn trong cả khoảng thời gian qua, là người trong cuộc, là nhân vật chính, mà tôi còn chưa hiểu cách quái gì đang ở ngay trước mặt mình nữa. Chị mang bầu từ nãy đến giờ, trao đổi với một số anh công an, bảo họ đưa hai người đang ngất phía dưới giường kia về hỏi cung. Sau đó tiến đến giường, rồi nhoèn miệng cười với tôi. Một cách bất ngờ đầy sững sờ nhất, chị ta tháo hết lớp băng trên mặt ra, rồi tháo cả cái miếng sưng to được nhét kỹ càng dưới vào miệng ra để hiện lên một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Chính là cô y tá lần đầu tiên đến đây mà tôi đã nhìn thấy. Thấy tôi há miệng ra đầy vẻ ngạc nhiên, chị ta nhẹ nhàng giải thích. Chị là công an quận, được bệnh viện gài cắm để tìm ra hung thủ cho vụ án cướp của giết người trong bệnh viện này đây. Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net